Chương 31, tạ thù không hề hay biết, mãi đến khi về nhà thay y phục thường ngày mới phát hiện ra mặt sau quan bào bị bẩn, lại nhớ đến hành động của vệ ngật chi, trong lòng hoảng hốt, vệ ngật chi không phải là một thiếu niên hồ đồ, có thể biết chuyện của phái nữ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. vấn đề quan trọng là hắn đã từng nghi ngờ, chỉ e những suy nghĩ trước kia bị nàng vất vả lắm mới áp chế được nay sẽ vì chuyện này mà hiện lên, việc này rất lớn. Nếu để hắn phát hiện, chắc chắn nàng sẽ không được chết tử tế, tạ thù ở trong phòng suy nghĩ rất lâu, quyết định đề phòng và ngăn ngừa hậu hoàng liền viết tấu chương cáo bệnh, nói mình bị thương, cần điều dưỡng, chuyện bị thương thì dễ rồi, nhưng vị trí vết thương thì thật khó mở miệng, tạ thù vì không muốn để vệ ngật chi nghi ngờ, cố ý làm ra vẻ lúng túng khó xử, ngăn tất cả mọi người tới thăm đều ở bên ngoài, không ngờ trên phố lại càng truyền ra lời đồng đại bất nhã. thừa tướng có một nam sung phi thường dũng mãnh một đêm mấy lần là điều chắc chắn, bởi vậy mà phía sau của thừa tướng đều bị thương tổn chảy máu đầm đìa, tả thù vừa bực mình lại vừa buồn cười, người ngoài làm sao biết được nàng bị thương chỗ nào, chắc chắn là do đám người hầu không kín miệng, nàng nói với một bạch, đi dạy dỗ đám người hầu kia một trận cho ta, không biết giữ mồm giữ miệng, bản tướng bị thương ở đâu cũng phải đi ra ngoài nói lung tung thế à, một bạch còn tức giận hơn nàng, công tử yên tâm. Thuộc hạ đã sớm dạy cho chúng một bài học rồi, nói xong lại ngó tạ thù, trong đầu lần lượt loại bỏ các giả thiết, xác định trong phủ tuyệt đối không hề có nhân vật nam sủng dũng mãnh nào, bất ngờ là, bên ngoài nói bóng nói gió đến đâu thì vậy ngật chi lại không hề có động tỉnh, đám người hoàng đình, viên phái lăng đã đến vài lần muốn thăm tạ thù, chỉ có mình hắn vẫn án binh bất động, giống như không hề biết tới chuyện này, năm cũ với chuyện thái hậu sinh bệnh và những lời đồn thổi về thừa tướng cuối cùng cũng qua đi. Chớp mắt đã đến đầu xuân nguyên hòa thứ 27, các đại gia tộc cũng dần quên lãng chuyện này thì Vệ Ngật Chi bỗng nhiên lại tới tướng phủ. Tạ Thù đi vào thư phòng đã thấy hắn ngồi sau án thưởng thức trà, trên người mặt trường bào màu đen, đã hơn tháng không gặp, vẫn dáng vẻ nhàn nhã như thường ngày. Sao hôm nay trọng khanh lại đến đây? Vệ Ngật Chi ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt đầy ý cười, đệ bị thương chưa lành, ta cũng hơi nhớ nhớ nên tới thăm đệ một lát. Tạ thù vừa thấy hắn cười liền cảm thấy phiền lòng, ngồi xuống đối diện hắn nói, thật phiền huynh nhớ mong, vốn định tới thăm đệ sớm hơn, nhưng nghe nói đệ không chịu tiếp khách nên mới kéo dài tới hôm nay, không còn cách nào khác, bị thương ở vị trí bất nhã, làm sao còn mặt mũi gặp người khác, thì ra là như vậy, nhưng ta vẫn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc vì sao lại bị thương ở vị trí đó, chẳng lẽ lời đồn là sự thật, tạ thù cười cợt, trọng khanh quan tâm chuyện của ta quá. Đương nhiên, vệ ngật chi nhìn nàng chầm chầm, ai bảo đệ là huynh đệ của ta chứ, lúc một bạch đi vào hầu hạ thì vệ ngật chi đã đi rồi, tạ thù hiểu hắn tới để thăm dò nàng, ngồi sau án thư trầm tư chốc lát, dặn dò một bạch, ngươi đi tìm trong đám người hầu tạ phủ một người cao to lực lưỡng đến đây cho ta một bạch ngoài mặt buồn bực nhưng vẫn vội vàng đi làm, trong đám gia đình tạ phủ đúng là có một người cao to lực lưỡng tên là Tề Trưng, tạ thù vẫn chưa từng gặp hắn. Nghe một bạch mô tả chỉ cảm thấy người này thích hợp, quyết định dùng hắn, nàng đem bản danh sách vừa viết xong đưa cho một bạch, ngươi đi mời tất cả những người ta đã viết ở trên đây, nói hôm nay ta muốn mời mọi người đi chơi thuyền một chuyến ở hồ Huyền Vũ. Trong danh sách đương nhiên có đám người Hoàng Đình, thời gian này lời đồn kia càng lúc càng kịch liệt, nhưng dù sao vẫn chưa được gặp thừa tướng, Hoàng Đình vô cùng nôn nóng, nay nhận được lời mời thì vội vàng lao tới nhanh hơn bất kỳ ai, tạ thù đã sớm chờ ở trên hồ. Bên cạnh còn có tề trưng, người này mới qua tuổi 30, tướng mạo ai hùng, dáng người cao lớn, rõ ràng là văn nhân nhưng hình dáng lại giống võ sĩ, một bạch vén mành khoan thuyền, bẩm báo rằng Hoàng Đình đã đến, tạ thù lập tức kéo tề trương ngồi xuống, nhận tiện nghiêng người gối đầu lên đầu gối hắn, tề trưng sợ đến tái mặt, thư tướng, đừng nói nhiều, bản tướng bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó, tạ thù chỉ vào đĩa bánh ngọt bên cạnh, cầm một miếng đưa ta ăn. nhất định phải để cho hoàng công tử nhìn thấy, bằng không sẽ đuổi ngươi ra khỏi tại gia, Tề Trưng khóc không ra nước mắt, hắn đã sớm nghe thấy chuyện thừa tướng thích đàn ông, nhưng không ngờ bản thân lại bị cuốn vào chuyện thị phi của nàng, hắn cũng không phải kẻ ngốc, nhìn ra biết thừa tướng đang diễn trò, nhưng đừng nhìn hắn cao to lực lượng như vậy, trên thực tế hắn là người cực kỳ sợ vợ, nếu như chuyện hôm nay truyền tới tai vợ hắn, lúc về không thể không bị ăn đòn, Tiến bước chân hoàng đình bước vào khoang thuyền càng lúc càng gần, tạ thù lại dục, nếu không làm thì ta sẽ giết cả nhà ngươi, tây trương bất đắc dĩ, rốt cuộc nhận lệnh cầm miếng bánh điểm tâm nhét vào miệng nàng, thừa, thư tướng mời dùng, ừm, tạ thù say sư thưởng thức, còn cố ý đưa tay lên vuốt chòm râu của hắn, vẫn là ngươi biết xót ta, tây trương nhìn vẻ mặt cảm động của nàng chỉ muốn khóc, so với hắn, một mạch còn muốn khóc hơn, lúc công tử sai ta đi tìm người hóa ra là vì chuyện này. Hắn run giọng bẩm báo, công, công tử, vũ lăng vương và hoàng công tử đến, tạ thù quay đầu nhìn lại, bên ngoài là hoàng đình đờ người bất động, phía sau là vệ ngật chi, biểu hiện cũng hơi kinh ngạc, lúc này tạ thù mới ngồi dậy, mời hai người vào chỗ, những người khác còn chưa tới, chi bằng chúng ta uống vài chén trước đi, nói xong, giật nhẹ tay áo tề trưng, còn không thay bản tướng rót rượu đi, động tác này cực kỳ thân mật. nhưng lại không có dáng vẻ nhõng nhẽo yêu kiều của phía nữ tề trương bưng bình rượu cánh tay run rẩy như bị rút gân hoàng đình sau khi trải qua cơn chấn động cực lớn rốt cuộc cũng hoàn hồn nhưng vẫn không thể giữ mồm giữ miệng hỏi tạ thù vậy người trong lời đồn chính là vị này ư tạ thù đương nhiên hiểu hắn muốn nói gì ra vẻ ngượng ngập cười nói không sợ biểu đệ chơi cười sở thích của biểu ca ta đây e rằng khó sửa hoàng đình run rẩy Liếc trộm về Ngật Chi bên cạnh, rồi lại thấy hắn không hề có biểu hiện gì, về Ngật Chi uống cặn một chén rượu, ngẩng đầu nhìn tạ thù, thấy nàng và người kia dáng vẻ thân mật, không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của bản thân, hắn không xác định được khởi nguồn vết máu ngày ấy, nhưng nếu thật sự vì loại chuyện đáng xấu hổ không thể mở miệng này, hắn xiết chặt ly rượu, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói đến nhân vật này, bỗng nhiên xuất hiện, rốt cuộc vẫn còn điểm đáng ngờ, bên ngoài khoang thuyền. Trời đột nhiên nổi gió, đầu xuân tháng 2 vẫn còn mang theo hơi lạnh, vậy Ngật Chi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu nói với tạ thù, mấy hôm trước nghe thái sử lệnh nói đêm nay có thể trông thấy nguyệt thực, chi bằng hôm nay các thế gia chúng ta ngủ lại trong thuyền để xem kỳ cảnh này như thế nào, đúng lúc ấy viên phái lăng, dương cứ và một đoàn thế gia công tử kéo đến, nghe thế lập tức khen hay, ngày xuân ngủ trên sóng, vẫn là vũ lăng vương có tình thú, Hoàng Đình hỏi tạ thù. Thư tướng cảm thấy thế nào, tạ thù lúng túng mở miệng, cũng được, vệ ngật chi liếc mắt nhìn Tề trưng, đều là con cháu thế gia, người ngoài vẫn nên lui ra ngoài, nói chuyện cũng dễ dàng hơn, Tề trưng như được đại xá, quả thật rất muốn hành đại lễ tạ ơn hắn, vội vàng cáo từ tạ thù, tạ thù liếc mắt nhìn vệ ngật chi, cố ý ra vẻ không vui, lại kéo kéo tay áo Tề trưng lưu luyến không rời rồi mới thả hắn rời đi, tuy rằng khoan thuyền tại gia rất lớn, Nhưng chỉ thích hợp để mở tiệc rượu chứ không phải để ngủ, cho nên không gian trống trải, ngay cả một vách ngăn cũng không có, đối với những người khác mà nói, cùng nhau ngủ chung một chỗ thật phong lưu tình thú, nhưng với tạ thù mà nói, thật muốn chết quách cho bọn họ xem, mọi người uống rượu tìm niềm vui, đàm luận không ngừng, cũng rất thú vị, Tề Trương đi rồi, vậy Ngật Chi dường như có phần hào hứng, lại nghe Hoàng Đình khuyến khích bắt đầu kể những chuyện đã trải qua trong quá trình tòng quân. Khiến đám công tử đều mong ước được trải nghiệm một lần, một lúc sau, có người hỏi đến chuyện quốc chủ thổ dục hồn tiền nhiệm, vệ ngật chi nhíu mày lại không muốn nói tỉ mỉ, bị mọi người hỏi lằng nhằng mãi mới đành mở miệng, quốc chủ thổ dục hồn tiền nhiệm là mộ dung độc hề, thân cao chính thước, vô cùng vĩ đại, lần đầu gặp hắn, ta còn cứ ngỡ hắn là một đại tướng quân, không ngờ lại là quốc quân, hắn tác chiến dũng mạnh, luôn là tấm gương cho binh sĩ nhưng vì quá háo sắc nên bị lên án, Nghe đồn hắn không phân biệt nam nữ, còn từng chiếm đoạt vợ con của các quan đại thần, trong nước khắp nơi đều vang vọng tiếng oán thang đối với hắn, quốc chủ đương nhiệm là em trai nhỏ nhất của hắn đã nhân cơ hội khởi binh tạo phản, thế như trẻ trẻ, thuận lợi đăng cơ, mọi người nghe xong đều thủng thức không ngớt, chỉ có một vài người thông minh thì len lén lâu mồ hôi, sao các người thăng vãn lớn lối như vậy, thư tướng thích đàn ông vẫn còn ở đây kia mà, tự nhiên nói bóng nói gió ám chỉ người ta làm gì. Lúc ngừng rượu thì trăng tròn đã treo cao giữa trời, đám thế gia đều tụ tập trước cửa sổ chăm chú chờ đợi nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy, dần dần bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, tạ thù lệnh cho một bạch đi trải chiếu mềm trong khoang thuyền, phần lớn đám người hoặc nằm hoặc ngồi nói chuyện phím, có người uống nhiều rồi, chẳng bao lâu lăn ra ngủ, tiếng ấy nổi lên bốn phí, vậy ngật chi nhân cơ hội này đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh tạ thù, tạ thù liếc nhìn hắn, cũng không nói gì. Tạ tướng vẫn còn đang giận chuyện ta đuổi người kia đi à, đâu có, vũ lăng vương làm gì cũng đều có lý cả, vậy Ngật Chi cười cười, nằm xuống bên cạnh nàng, tạ thù giật mình, huynh muốn ngủ ở nơi này à, đương nhiên, các vị đang ngồi đây đều không dám đến gần tạ tướng thích đàn ông, nhưng chúng ta là huynh đệ, sao ta lại có thể ghét bỏ tạ tướng cơ chứ, tạ thù nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng dứt khoát nằm xuống đất, song song với hắn. Vừa vặn có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy mặt trăng, không bao lâu sau, hoàng đình kinh ngạc thốt lên một tiếng, hóa ra mặt trăng đã bị che một phần, quả nhiên có nguyệt thực, đám công tử hồi nãy mới mơ màng ngủ đều bị tiếng kêu này đánh thức, vội vàng nhào tới bên cửa sổ quan sát, vệ ngật chi thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn gò má tạ thù, mãi đến khi ánh trăng bị che khuất hoàn toàn, bốn phía đều chìm vào bóng tối, tạ thù nhân đêm tối nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên cảm giác thân thể căng thẳng, có người bên cạnh ôm lấy nàng, môi kề sát bên tai nàng, nhỏ giọng thì thào, như ý, nàng bỗng nhiên hoảng sợ, nhưng vệ ngật chi không buông nàng ra, một tay lần tìm cầm nàng, khẽ thở dài, nếu để thật sự đoạn tù, chỉ e ta cũng muốn trở thành mộ dung độc hề, ta thu cảm giác bị sét đánh đầy đầu, cánh môi vệ ngực chi chạm vào vành tai nàng, giọng càng thêm trầm thấp, sao lại căng thẳng như vậy? cũng không nên để người khác phát hiện, dù thế nào đi nữa, ta vẫn tốt hơn người đệ mang tới chứ, vi huynh đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần như ý không chê, chúng ta cần gì phải để ý ánh mắt người ngoài, tạ thù kêu khóc thảm thiết trong lòng, xem ra lần này hắn sẽ không chịu để yên rồi, chương 32, những người khác đều rất hưng phấn, riếu rít chuyện trò trong bóng tối, có người nhân lúc trời tối cù người bên cạnh một cái khiến người đó cười to, vui chơi không ngừng, nói chung, Không có ai chú ý tới vệ ngật chi và tà thù, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tà thù nhanh chóng bình tĩnh trở lại, có lẽ phải thay đổi thuận theo vệ ngật chi, nàng nghiêng người sang đối mặt với hắn, nhỏ giọng thở dài, chuyện đã đến nước này, xem ra là ta không giấu nổi nữa rồi, giọng nói vệ ngật chi có phần thay đổi, hả, thực ra ta không hề thích đàn ông, trước kia đều là diễn trò, sở dĩ phải ra vẻ như vậy. Chỉ vì muốn che giấu tai mắt người đời mà thôi, như ý muốn che giấu điều gì. Hai, chuyện này thật khó nói, nhưng tình nghĩa sâu nặng của Trọng Khanh, ta không có phúc để hưởng thụ. Trong bóng tối, tiếng vạt áo nhẹ nhàng vang lên, nàng định đứng dậy rời đi nhưng bàn tay vệ ngật chi vẫn kiên quyết không buông. Hắn cố ý đưa bàn tay chuyển qua ngực nàng, cảm giác dưới lòng bàn tay là một vùng bằng phẳng kiên cố, không khỏi nhíu mày. Thời gian diễn ra nguyệt thực chỉ khoảng hai chung trà. Dần dần lại có ánh sáng, vệ ngật chi buông tạ thù ra ngồi dậy, mắt nhìn thấy gương mặt nàng dần dần hiện rõ, trong lòng tâm tình hỗn loạn, ánh mắt tạ thù rầu rĩ nhìn hắn, giống như là bất đắc dĩ, là tiếc nuối. sau đó xoay người quay lưng về phía hắn, không nói một lời, những người khác vẫn còn rất hào hứng, lại gom thành một góc sôi nổi bình luận, Hoàng Đình muốn nói cảm nghĩ ngắm trăng của tạ thù, quay đầu lại đã thấy nàng nghiêng người nằm ngủ liền đổi giọng gọi vệ ngật chi qua. Về ngật chi đứng dậy đi về phía hắn nhưng trong lòng lại chẳng hề nghĩ tới mặt trăng, tạ thù cố ý đạp chân vào lư hương, tiếng ầm vang vọng, bên ngoài khoang thuyền, một bạch cầm đèn lồng đi tới, nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng, gật đầu lùi ra, chỉ một lát sau, hắn lại vội vã trở về, hoảng hốt kêu lớn, công tử, nhiễm công tử dẫn người đến nói là trong phủ xảy ra chuyện, tạ thù lập tức đứng dậy đi ra ngoài, những người khác thấy thế vô cùng tò mò. Dùng giật kéo nhau ra ngoài xem trò vui, thuyền lớn nhanh chóng di chuyển vào bờ, tạ nhiễm leo lên thuyền, hành lệ với tạ thù rồi nói, Thưa tướng, không hay rồi, đại phu mời tới lần trước đã bỏ trốn, giống như là đột nhiên phát hiện phía sau có nhiều con cháu thế gia đứng như vậy, hắn lấy làm kinh hãi, vội vã im lặng, tạ thù nhỏ giọng trách mắng, vậy còn chờ gì nữa, mau mau đuổi theo, nếu bị bọn họ loan tin thì danh tiếng của bản tướng chẳng phải đã bị hủy rồi hay sao? Tà nhiễm dạ một tiếng, vội vã dẫn người rời đi, về ngật chi liếc mắt ra hiệu cho phù huyền đứng ở đầu thuyền, người kia hiểu ý, vội vã đi theo, Tạ thù xoay người tạ lỗi với mọi người, nỡ nụ cười có phần miễn cưỡng, trong phủ bản tướng xảy ra chút chuyện, cần phải về xử lý, không thể tiếp đãi các vị được lâu, xin các vị cứ tự nhiên vui đùa, không cần gò bó, nói xong, lệnh cho một bạch ở lại hầu hạ, còn bản thân lên bờ rồi lên xe hồi phủ. Đối với chuyện khó hiểu lần này, Hoàng Đình buồn bực nói, có phải ta nghe nhầm không vậy, lẽ nào thừa tướng bị bệnh, có một vị công tử khác nói tiếp, trong phủ rõ ràng là có thầy thuốc, ấy vậy mà thừa tướng lại còn mời một đại phu khác tới, chẳng lẽ bệnh nặng đến mức đó sao, một người cười nhăn nhở, ta đoán là đại phu kia tới chữa vết thương đó đó, ha ha, dương cứ nhìn gương mặt một bạch câu có dưới ánh đuốc nhắc nhở, mọi người vẫn nên vào khoang đi thôi. Vệ Ngật Chi lại đứng yên bất động, ngắm nhìn mặt nước phía xa, bàn tay siết chặt lan can. Khi tạ nhiễm dẫn người trở về tướng phủ, tạ thù đã ngồi trong thư phòng được một lúc lâu, chuyện đã được làm tốt. Thư tướng yên tâm, ừm, xưa nay tạ nhiễm luôn luôn không hỏi tới những việc riêng của tạ thù, nhưng lần này cũng không nhịn được hỏi. Thư tướng lệnh cho chúng ta ở gần đó lúc trời vừa sáng nhưng chỉ vì muốn lôi ra chuyện đại phu, không biết là muốn diễn cho ai xem, còn có thể là ai. Đương nhiên là vũ Lang vương, thoái tật không rõ, kính xin thừa tướng chỉ dạy. tạ thù cười nói, không cần hỏi rõ lý do, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau này có nghe được bất kỳ lời đồn đại nào có liên quan đến ta thì cứ bình thẳng mà tiếp nhận, tạ nhiễm thấy vẻ mặt nàng ung dung, cảm thấy cũng không phải chuyện lớn thì cũng yên lòng, cũng không cần mất công tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, trời vừa tảng sáng, vậy Ngật Chi trở về phủ đại tư mã, phu huyền đã chờ từ sớm trước cửa phòng. Quận Vương, thuộc hạ theo chân đám người nhà họ tạ, quả thật họ đang đuổi bắt Đại Phu, vài người bị bắt trở về, chỉ có một người chạy trốn thành công, chạy thẳng đến Thanh Khê, thuộc hạ nhân cơ hội đó tóm hắn về đây, vệ Ngật Chi gật gù, bản Vương đi gặp hắn một lát, Đại Phu là một người đàn ông trung niên dáng vẻ ụt ịch, bị giam trong sân mà thường ngày vệ Ngật Chi hay luyện võ, xung quanh đầy đủ đau thương kiếm kích. Dán vẻ hắn rất sợ hãi nhưng vẫn còn có thể bình tĩnh dựa vào cây quan sát bốn phí, về ngật chi lệnh cho phù huyền ở ngoài giữa cửa, còn bản thân tự đi vào, đại phu vừa nhìn thấy dung mạo hắn liền biết đây là chủ nhân phủ đại tư mã, lúc này quỳ xuống hành lễ, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần thành thật trả lời mấy câu hỏi của bản vương là có thể rời đi, vâng, vâng, vâng, xin đại tư mã cứ hỏi, bản vương hỏi ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở tướng phủ? Bấm đại tư mã, tiểu nhân bị người nhà họ tạ mời đến trị thương cho thừa tướng, ồ, vết thương thế nào, hít, chuyện này, chuyện này rất khó nói, phần dưới phía sau của thừa tướng có một vết thương đã lâu không lành, miệng vết thương đều nứt ra, khá là nghiêm trọng, vệ ngật chi thầm nghĩ, lẽ nào vết máu kia là vì vết thương đó, thừa tướng đang khỏe mạnh, sao lại tự nhiên bị thương, đại tư mã có điều không biết, thừa tướng có tật, trước giờ vẫn dùng dược. đều là những loại dược liệu mạnh, thân thể ngày ấy không thể phát triển đầy đủ nên mẫn cảm vô cùng, chính vì thế trên người mới có vết thương, vậy Ngật Chi cười lạnh một tiếng, rõ ràng là không tin, thân thể thừa tướng có bệnh ư, ngươi nói xem đó là bệnh gì, đại phu dọc đầu nói, bệnh tình của thừa tướng, chuyện đó thật sự rất khó mở miệng, nếu tiểu nhân nói ra thì khó giữ được tính mạng, không dám giấu đại tư mã. Cũng vì các đại phu trong phủ lo sợ không thể chữa khỏi bệnh này sẽ bị diệt khẩu nên mới lén lúc hẹn nhau liều chết bỏ trốn, về ngật chi gỡ trường tiên, vút một cái, đánh xuống thân cây bên cạnh hắn, đại phu sợ hãi đến run rẩy lặng lẽ quay đầu nhìn, trên thân cây bị cứ một đường lớn, nghĩ tới cây trường tiên kia chỉ cách mình có vài phân, hắn càng thêm run rẩy toát mồ hôi lạnh, cho đến lúc này hắn mới ra người trước mắt tuy diện mạo nhã nhặn nhưng lại là chiến tướng giết người vô số. Đại, đại tư mã tha mãn, tuy chuyện này tiểu nhân không thể nói nhưng trên người vẫn có phương thuốc, đại tư mã có thể điều tra, hắn nói xong, vội vã móc ra vài tờ phương thuốc giấu trong vạt áo, về ngật chi gọi phù huyền đi vào, gọi đại phu trong phủ tới, nhìn xem phương thuốc này chữa bệnh gì, đại phu nhà họ vệ nhanh chóng đi tới, sau khi cẩn thận kiểm tra liền bẩm báo, có hai tờ lại chữa vết thương ngoài da, dùng để cầm máu vết thương. Còn một tờ là phương thuốc để bổ thận tráng dương, từ liều lượng thuốc trên đây, có thể thấy người bệnh đã không rơi vào thế không thể nào duy trì nòi giống, về ngật chi giật mình, cái gì, đã sắp tới giờ lâm triều, vừa rồi tạ thù mới chợp mắt một lúc, giờ mới đứng dậy, lấy đồ bảo hộ rồi đứng trước gương đồng áp thứ đồ bảo hộ dày như giáp trụ lên người, thứ này cũng là do tạ Minh Quang trước đây tìm người làm. Cái thứ dùng để bảo vệ phần ngực này đòi hỏi phải vừa mềm nguyện vừa tạo cảm giác giống như chạm vào da thịt, nàng không thích dùng tới, nhưng lần trước suýt chút nữa bị lục trừng đâm sau lưng gây thương tích, vì thế không dám bỏ xuống. Sau khi buộc xong liền cảm thấy hô hấp không thoải mái, nàng nhìn vào gương cắn răng nói, nếu như dễ dàng bị ngươi phát hiện như thế, chẳng phải nỗi vất vả ngày ngày ta phải trải qua đều ổn phí rồi sao, hôm nay lâm triều không xảy ra chuyện gì. Chuyện to nhất vẫn là thừa tướng nghĩ phép xong đã trở lại, chẳng qua dạo gần đây bệnh tình Thái Hậu có biến chuyển tốt nên tâm tình Hoàng đế cũng vui hơn, cũng để mặt nàng không nhắc tới chuyện tạ Linh gây ra lần trước nữa. Sau khi bãi triều, một số quan chức tới hỏi tạ thù, cũng chỉ là lời hỏi thăm qua loa, không giống như đã nghe được tin đồn bất nhã kia. về Ngật Chi thì lại né tránh, cố ý đi sau một bước, trước tiên đến thăm Thái Hậu rồi mới xuất cung, đi được nửa đường. hắn chợt nhớ tới lần trước nghi ngờ tạ thụ liền nói với phù huyền tới trường kiền một lát đi ngày xuân ấm áp những đóa hoa vàng nhạt tươi tắn đón xuân ở một góc vườn những nhánh cây bò lan trên bờ tường đường ngõ sâu hun hút nhưng lại phảng phất hương rượu thơm nồng vậy ngật chi thay đổi triều phục trong xe xuống xe đi vào trong quán đã thấy bên trong không một bóng người chủ quán chạy ra chào đón công tử lại tới nữa rồi vị công tử lần trước đi cùng ngài cũng đang ở đây Vẫn ở đằng sau đó ạ vậy Ngật Chi đi vào hậu viện, quả nhiên thấy tạ thù mặc thường phục ngồi đó, biết ngay trọng khanh sẽ đến mà, vậy Ngật Chi ngồi xuống, để đang chờ ta à, ừm, tạ thù thưởng thức chén trà, lại không hề nhìn hắn, đêm qua nghe xong những lời Huynh nói, ta đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định nói thật cho Huynh biết, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt lại ánh lên vẻ sầu bi như đêm qua nhìn hắn, thân thể ta có chỗ thiếu hụt, e rằng không thể có người nối giỏi. Vậy Ngật Chi ra vẻ kinh hoàng, tại sao lại như vậy, ta thù cười khổ, không sợ Huynh chê cười, thân thể này của ta bây giờ quả thực có thể nói chẳng phải nam mà cũng không phải nữ, tổ phụ lúc sinh thời vẫn luôn tìm những dược liệu quý cho ta, nhưng tiếc rằng không có chút hiệu quả, vì muốn giữ thể diện, ta chỉ có thể cố ý ra vẻ thích đàn ông để làm mờ mắt mọi người, không ngờ lại khiến Huynh hiểu nhầm, đây là lỗi của ta, về Ngật Chi khép mắt không nói. Tạ thù lặng lẽ quan sát biểu hiện của hắn, nỗ lực phỏng đoán suy nghĩ của hắn nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhìn ra manh mối, cảm giác rất khó chịu. Tạ Minh Quang từng nói với nàng, chuyện cải trang vô cùng mạo hiểm, dù đã chuẩn bị đầy đủ, làm việc cẩn thận nhưng sự thật vẫn không thể nào thay đổi, khó tránh khỏi có lúc sẽ lộ ra sơ hở. Hắn che giấu tạ Thu suốt 8 năm, mãi đến khi Lâm Trung mới đưa nàng ra, chính vì ra sức biến khoảng thời gian này thành một khoảng không. Giống như thời gian đó gặp phải nguy hiểm, tạ thù có thể nhân cơ hội đó tùy cơ ứng biến, thỏa sức biện bạch, nhưng đối với vệ ngật chi, vừa phải ra vẻ đối nghịch bên ngoài, lại vừa phải lén lút giao hảo với hắn, qua lại càng nhiều thì kẻ hở càng lớn, hắn lại là người khó đối phó, lần nào cũng khiến nàng nâm nấp lo sợ, giống như đang đi trên một mặt băng mỏng, vệ ngật chi bưng trà lên nhấp một ngụm, không hề có biểu hiện gì, thực ra so với nàng, hắn còn ấm ức khó chịu hơn. Tất cả đều quá hoàn hảo, hắn cứ hoài nghi điều gì thì ngay lập tức lại có đáp án phủ nhận nghi ngờ của hắn, cho dù muốn phản bác nhưng lại không có chứng cớ, huống hộ lời đêm qua đã nói ra, đã không thể thu hồi, hắn lại không thể thừa nhận bản thân đang thăm dò nàng, quả thật đã bị chiếu tướng, có lẽ hắn đã quá đề cao tạ thù, hắn thay đổi suy nghĩ, đặt chén trà tới trước mặt tạ thù, nắm hai tay nàng, như ý lo xa rồi, thực ra ta cũng không thích đàn ông. Ta chỉ yêu thích đệ mà thôi, chuyện này, ta thù cười gượng, thật không sao ư, những lời trọng khanh nói đêm qua rất đột ngột, ta cũng không để trong lòng, chỉ cho là chuyện cười, sau này không cần nhắc lại, Về ngật chi cười càng thêm dịu dàng, sau lại là chuyện cười cơ chứ, nghe thấy đệ có thể không có người nói giỏi, ta lại càng không nở không quan tâm tới đệ, ta thù đau xót nhắm mắt, vừa mới chiếu tướng hắn được một quân, giờ lại bị hắn chiếu tướng ngược lại, chương 33. Vẫn còn đang dùng dằn thì một mạch đi vào, đúng lúc trông thấy Vũ lăng Vương nắm tay công tử nhà mình, con mắt hắn trợn tròn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm tạ thù đẩy vệ ngật chi ra, sao thế, có việc gì à, công, công tử, nhiễm công tử mời ngài trở về, được, vậy về thôi, tạ thù đứng dậy, thở dài nặng nề, trọng khanh suy nghĩ thật kỹ đi, đừng đi sai đường, ta về trước đây, nàng vừa đi, vệ ngật chi cũng không nán lại lâu. Gọi phụ huyền đi về, ra khỏi ngõ nhỏ, phù huyền thấy hắn cười như gió xuân, cũng cười hỏi, lần này tâm trạng quận vương đúng là đã khá hơn nhiều rồi, vệ ngật chi đang cười liền ngừng mặt, sau đó đi cả đường đều trầm mặt không lên tiếng, phù huyền khi nãy đều đứng canh ở bên ngoài, hắn từng nghe qua không ít chuyện, cho rằng vệ ngật chi để ý chuyện bị mình phát hiện hắn có tâm ý với thừa tướng, vội vã nói, quận vương không cần bận tâm. Thuộc hạ từng trông thấy nam sủng đông đảo trong hậu cung Tần đế nên cũng đã quen rồi, hơn nữa quận vượng thật sự có tình cảm chân thành với thừa tướng, vẫn còn tốt hơn Tần đế gấp trăm lần. Vậy ngật chi câu mày, thiên hạ ngày nay đúng là thịnh hành chuyện nam nam, nhưng hắn còn trách nhiệm thống soái trên vai, để có gánh vác trách nhiệm trước giờ đều nghiêm khắc tuân theo kỷ luật, hắn thừa nhận có tình cảm với tạ thù, nhưng cũng vẫn kiềm chế, dù sao hắn vẫn nghĩ giữa nam với nam cũng chẳng thể trở thành chuyện tốt đẹp gì. Bây giờ còn chưa xác định được tạ thù là nam hay nữ, những việc hắn làm chẳng qua chỉ là tâm lý muốn thăm dò, nhưng phụ huyền nói không sai, khi nãy đúng là hắn đã biểu hiện cảm giác nhẹ nhõm vui sướng thật lòng, sau này những câu như vậy không cần nói nữa. Phụ huyền nhìn sắc mặt hắn, vội vã dạ một tiếng, tạ thù cho rằng tạ nhiễm gọi nàng trở về là có chuyện gì gấp, vậy mà lúc vào thư phòng thì hắn chẳng nói một lời, chỉ nhìn nàng chầm chầm. Ngay cả một bạch cũng bắt trước hắn nhìn nàng chăm chú khiến nàng chảy mồ hôi lạnh rồng rồng, sao thế, tà nhiễm mấy lần ngập ngừng muốn nói lại thôi, mãi một lúc lâu sau mới nói, ta vừa nhận được tin, Vũ Lăng Vương đưa gã đại phu bắt được vào quân doanh từ châu làm quân y, trước khi đi hắn có báo tin, nói rằng không làm nhục sứ mệnh, xin thừa tướng yên tâm, Tạ thù vui vẻ gật đầu, hắn đúng là nhân chứng đáng tin hơn tề trương kỳ nhiều, sao, lẽ nào ngươi muốn nói chỉ có chuyện này? Không phải, ta nhiễm liếc mắt nhìn nàng, trong thư hắn gửi còn để lại một phương thuốc, ta cho rằng thừa tướng có bệnh, liền bảo một bạch dựa vào phương thuốc mà bút thuốc, vậy mà đại phu trong phủ lại nói phương thuốc này để trị, trị chứng vô sinh ở Nam giới, Tạ thù không có gì để nói, đại phu kia mặc dù là người nhà họ Tạ, nhưng cũng là lần đầu tiên nàng dùng đến, sao dám hoàn toàn tin tưởng, nên mới bảo với hắn rằng nàng thật sự không thể có con nối dõi. Để hắn nhất định truyền tin tức này đến tai vệ ngật chi, vậy mà hắn lại thật sự trung thành, làm xong chuyện tốt vẫn còn nhớ tới sức khỏe của nàng, còn muốn kê đơn thuốc cho nàng nữa, chuyện đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể nói lấp lửng thực ra cũng không nghiêm trọng như vậy, chẳng qua bản tướng hy vọng đời sau mạnh khỏe, mặc cái vấn đề lớn hay nhỏ, chẳng qua muốn bồi bổ thân thể mà thôi, tà nhiễm cảm khái vô ngừng, người này vốn là đối thủ của hắn, cướp đi cơ hội của hắn. Rồi lại trở thành cây đại thụ giúp hắn lấy lại sinh tồn, nhưng không ngờ tạo hóa treo người, hắn lo lắng nói, không nghiêm trọng là tốt rồi, thư tướng cố gắng bồi bổ, chuyện này không thể để lộ ra ngoài, tạm thời vẫn chưa cần bàn đến chuyện đóng dâu vào cửa, tạ thù chỉ chờ hắn nói câu này, gật đầu liên tục, thoái tật nói phải, sau khi tạ nhiễm rời đi, một mạch méo máu đi tới, nước mắt vòng quanh cổ vụ nàng, công tử, đừng tuyệt vọng, nghe cứ cố gắng thử xem. Tạ thù nheo mắt đáp, được, ta sẽ cố gắng, công tử yên tâm, mặc kệ công tử có thế nào đi nữa, thuộc hạ cũng sẽ đi theo hầu hạ ngài, tạ thù vỗ vỗ vai hắn, biết ngươi trung thành nhất, cho nên dù lúc đầu luận văn luận võ ngươi đều không tài năng xuất chúng nhưng tổ phụ vẫn chọn ngươi ở bên cạnh ta, một mạch hoa khóc, thuộc hạ đâu có kém đến mức như vậy, sau chuyện vừa rồi, mọi người đều tin rằng thân thể nàng yếu ớt là do hồi nhỏ bị đói mà nên. cũng đồng cảm chuyện nàng không thể có con nối giỏi mà tạm thời buông bỏ việc kết thân tất cả mọi chuyện đều rất tốt đẹp chỉ là từ đó trở đi ngày nào cũng phải uống thuốc tà nhiễm và một bạch một người vì chỗ dựa một người vì trung thành nên cực kỳ quan tâm sức khỏe của tạ thù khắp nơi tìm kiếm thuốc tốt lại vì đề phòng bị lộ tin tức đều đích thân tự làm khiến nàng dở khóc dở cười Tạ thù đã trải qua cuộc sống khổ cực nên khi thấy bọn họ dùng vàng rồng bạc trắng đổi lấy dược thì chỉ có thể lặng lẽ đổ đi, xót tiền muốn chết, nàng vuốt ve chậu hoa lan đặt bên cạnh cửa sổ ngày ngày được tưới thuốc, tuy rằng Mi rất yêu kiều, nhưng thuốc này càng quý hơn, cố mai chịu đựng nhé, mấy ngày sau đã đến ngày hư mộc, vệ ngật chi đột nhiên tới thăm nàng, một bạch cảm thấy chuyện ở tiệm rượu lần trước, hắn quá vô lễ với công tử nhà mình. Sau khi đi thông báo cho tạ thù còn không hề nể mặt nói, công tử có muốn thuộc hạ đuổi hắn đi không, tạ thù bật cười, ngươi nhìn rõ lại xem đó là ai, trong thiên hạ này có mấy người dám tùy tiện đuổi hắn, một bạch im mặt, bất mãn lùi ra cửa, hôm nay điệu bộ vệ ngật chi nhàn hạ vô cùng, dùng một cây trâm bằng trúc búi tóc, mặt trường bào màu đá xanh, giống như ẩn sĩ thanh nhàn. hắn đi vào thư phòng tạ thù, trong tay cầm theo một hộp gỗ nhỏ, tạ thù mời hắn ngồi. Sau đó lệnh cho một bạch dân trà rồi khách sáo nói, trọng khanh đến chơi là được rồi, cần gì phải mang quà tới, vệ ngật chi cười nói, vật này tốt cho đệ, hắn mở hộp gỗ ra, bên trong là hai viên thuốc đen ngòm, đây là cái gì, là thuốc đó, tuy thân thể như ý có tật nhưng vi huynh cảm thấy không thể buông xuôi như vậy, vẫn nên trị liệu chuyển kế tục, biết đâu vẫn còn có hy vọng chữa khỏi, vệ ngật chi lấy chén trà, thả viên thuốc vào, lại đổ nước nóng. Không lâu sau viên thuốc tan ra, chén nước trong vắt ban đầu giờ đã đổi màu đen sẫm, tạ thù vừa ngửi đã thấy mùi đắng sọc lên, thầm nghĩ không ổn, nào, uống đi, tạ thù nhìn vẻ mặt ôn hòa của hắn, cười gượng, ta ngày nào ở trong phủ cũng phải uống thuốc, đại phu cũng từng nói, không thể dùng thuốc khác, sẽ tương khắc phải đơn thuốc của ông ta, để yên tâm, ta sao có thể hại đệ, về ngật chi đặt chén trà xuống, lấy một tờ giấy từ trong tay áo. Mở ra cho nàng xem, đây là phương thuốc, đều là dược liệu ôn hòa, nếu như để không yên tâm, có thể cầm cho đại phu trong phủ nghiệm chứng, nếu như có vấn đề, ta sẽ chịu trách nhiệm, xem như ngươi lợi hại. Tạ thù nâng chén trà lên, âm thầm nhín thở, uống chén thuốc đắng còn hơn bị chặt đầu chảy máu, không đáng kể, vậy ngật chi hỏi nàng, có cần thêm chút mực ong không, rất đắng, tạ thù anh dũng lắc đầu, tuy ta không ai hùng bằng trọng khanh nhưng tốt xấu gì cũng là đàn ông. Sao có thể sợ đắng cơ chứ, nói xong ngửa đầu uống cạn, không chừa một giọt, vậy mà thuốc này không phải rất đắng mà là cực kỳ đắng, đắng muốn chết, hơn nữa vị đắng vấn viết quanh cổ họng, thật lâu không tan, tạ thù kiềm chế cảm giác muốn khóc, bình tĩnh rót nước, thực sự chỉ muốn đổ cả ấm nước vào miệng, vậy Ngật Chi nắm tay nàng rót nước, thân thiết hỏi, như ý sao thế, vẫn là quá đắng à, tạ thù dương mắt nhìn hắn, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nhưng ngoài miệng vẫn nói, Không vấn đề gì, vậy Ngật Chi biết nàng chịu đựng đến mức hốc mắt ngập nước, vừa rót nước cho nàng vừa nói, sao có thể không có vấn đề chứ, đại phu đặc biệt nói thuốc này cực kỳ đắng mà, hắn đưa nước tới, cười cười, như ý thật đáng mặt nam nhi, tạ thù kích động muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn, cả đời không qua lại, vậy Ngật Chi đứng dậy ngồi bên cạnh nàng, đưa tay xóa đi vết thuốc bên môi nàng, tạ thù vội vã dịch sang bên cạnh, trọng khanh. Không phải huynh chưa nghĩ thông suốt đó chứ, vậy ngật chi thở dài, ta làm tướng nhiều năm, nói là làm, nói thì cũng đã nói rồi, chỉ có đệ mới coi những câu nói đó không phải là chuyện to tác mà thôi, chẳng lẽ huynh muốn ép ta, sao có thể, đó là chất niệm ngốc nghếch của riêng ta, chỉ cần đệ không ghét bỏ ta là được, Tạ thù quay đầu, cứ tiếp tục như thế này thì càng lúc càng khó đối phó rồi, sau giờ ngọ, vậy ngật chi đi ra khỏi nhà họ tạ. Trên mặt vẫn còn mang theo ý cười nhưng vừa trông thấy Phù Huyền liền thu hồi lại, xe ngựa đi được nửa đường lại gặp Hoàng Đình, hắn không đi xe mà trực tiếp cưỡi ngựa, xem ra vô cùng cấp bách, vậy Ngật Chi thò người ra ngoài gọi hắn, ân bình vội vàng muốn đi đâu vậy, Hoàng Đình vội vã ghìm ngựa lại, về phủ, ông cụ nhà ta không ổn lắm, giờ không tiện nói, lúc khác gặp nói sau, nói xong thúc ngựa rời đi, chốc lát đã không còn bóng dáng. Tình cảm giữa Hoàng Đình và tổ phụ Hoàng Hoài Khánh rất sâu đậm, từ nhỏ đến lớn đều gọi thân mật là ông cụ, Hoàng Hoài Khánh là thái phó của thái tử Đương Triều, tuổi tác đã cao, xem ra đã không còn nhiều thời gian nữa. Vậy Ngật Chi dặn dò Phù Huyền, ngươi đến nhà họ Hoàng Canh Gác, bất cứ ai có ý đến nhà họ tạ hay vào cung đều chặn lại nhưng không được để bại lộ thân phận. Phù Huyền kinh ngạc nói, quận vương muốn giấu thừa tướng chuyện này ư, hai nhà Hoàng tạ có quan hệ thân thích. Đương nhiên rất thân thiết, nhưng hiện giờ người nhà họ Hoàng không có người tài, nếu như Hoàng Hoài Khánh không còn nhiều thời gian, nhất định sẽ giao vị trí thái phó cho người nhà họ tạ. Ông ta là lão thần được tiên đế coi trọng, nếu nhân cơ hội này tiến cử ứng cử viên với bệ hạ, chắc chắn sẽ thành. Phu Huyền hiểu ra, vội vã đi làm, vậy Ngật Chi ngồi trong xe hồi lâu mới lệnh do phu xe đi tiếp, suy cho cùng, trước sau gì hắn cũng là địch thủ của tạ thù. Quả nhiên Hoàng Hoài Khánh phái người đi đến tướng phủ nhưng đợi đến tối cũng không thấy người nhà họ tạ đến liền gọi Tôn Nhi tới, bảo hắn đích thân đến tạ phủ một chuyến, Hoàng Đình lâu nước mắt, cưỡi ngựa xông ra ngoài, phù huyền đương nhiên không ngăn được Hoàng Đình, tạ thù nhanh chóng nhận được tin tức, lập tức chạy đến gặp Hoàng Hoài Khánh, tại gia có ai dùng được hay không, Hoàng Hoài Khánh nằm trên giường, hơi thở mong manh, ta đã viết xong tấu chương từ lâu, chỉ thiếu một cái tên chưa điền. Chỉ cần thừa tướng chọn ra một người ra được, tạ thù câu mày đi qua đi lại trước mặt ông ta, thái phó của thái tử là một trong bát công, quyền cao chức trọng, quan trọng nhất chính là ở thời khắc phế lập thái tử lời nói sẽ có tác dụng, hoàng đế vẫn chưa từ bỏ chuyện phế thái tử, một khi có được vị trí này, sau này chắc chắn làm ít mà hiệu quả nhiều, nhưng nàng suy nghĩ nắc óc, vẫn không nghĩ ra được ai là ứng cử viên sáng giá, hoàng hoài khánh cũng đoán ra, thở dài, ta đã hết lực. không cần biết việc này có thành hay không sau này chỉ xin thừa tướng hãy trông nom cho nhà họ hoàng tạ thù trịnh trọng gật đầu thái phó yên tâm bản tướng ghi nhớ trong lòng trở về tại gia cả đêm tạ thù ngủ không ngon giấc con tưởng rằng hoàng hoài khánh có thể chống chọi thêm hai ngày không ngờ nói đi là đi luôn tạ thù đang chuẩn bị lâm triều nhận được tin báo lại càng thêm nóng ruột lúc lâm triều hoàng đế vì nhận được tin mà tâm trạng cũng xa suốt Lại nghĩ đến Thái Hậu đang dạo quanh quỷ môn quan càng cảm thấy sinh mệnh thay đổi vô thường, cảm khái xong rồi lại bàn luận chuyện chính sự. Có Đại Thần đúng lúc đó nhắc đến chuyện chọn Thái Phó kế nhiệm, hầu hết đều dõi mắt về phía tạ thù, cho rằng nàng sẽ đưa ra ứng cử viên. Vậy mà Đại Tư Mã lại là người ra khỏi hàng trước, vi thần có một ứng cử viên tốt, ẩn sĩ Tuân Phi là lão sư của tiên phụ, tài hoa phẩm hạnh đều xuất chúng, bệ hạ không ngại thì có thể triệu ông ấy vào cung. hoàng đế câu mày ông ta là ẩn sĩ sao có thể triệu đến vệ ngật chi đáp vi thần đã tự mình đi mời ông ấy ông ấy cũng đồng ý rồi tạ thù quay ngoắt đầu lại âm thầm cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm ra khỏi hàng nói vi thần cũng cảm thấy tuân phi không thích hợp e là chỉ có thứ sử cối cây vương kính chi có thể đảm đương trọng trách chương ba từ tuân phi đức cao vọng trọng vương kính chi có gia thế hiển hách đều là những ứng cử viên sáng giá Hoàng đế bất tráng do dự, những người ủng hộ đại tư mã đều đã quỳ xuống, phần lớn đều là võ tướng, không thể không coi trọng, nhưng phe ủng hộ tạ thù cũng không cam lòng yếu thế, số người quỳ còn nhiều hơn, vì quan lộc đại phu vương mộ dẫn theo thế lực nhà họ vương cũng tham dự vào. Hoàng đế hiểu vệ ngật chi muốn khống chế chức thái phó là vì muốn giúp ông đạt được mục đích phế thái tử, ông cũng vui vẻ tác thành, nhưng nếu để vương kính chi làm thái phó... Công lao phụ tá quân chủ tương lai sẽ góp phần chấn hương nhà họ vương, càng khiến thế lực giữa các gia tộc thêm cân bằng, tạ thù nhìn mặt ông ta là biết ông ta đang trong tình thế khó xử, chấp tay nói, bệ hạ không ngại, có thể hỏi qua ý kiến của thái tử, hoàng đế liếc nhìn nàng, cũng được, tạ nhiễm đã lôi kéo thái tử thành công, hỏi ý kiến của hắn chẳng khác nào lại cho thêm người ủng hộ vương kính chi, không chờ thái tử bước ra khỏi hàng bẩm báo ý kiến. Vệ Ngật Chi đã biết bản thân mình đã thất bại, mà lần này còn do Hoàng đế ngầm đồng ý, quả nhiên, người Thái tử chọn chính là Vương Kính Chi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trung Thư Giám viên Lâm lĩnh chỉ đi hạ chiếu lệnh, tường công công thông báo bãi triều, tạ thù đứng đầu tốt quan văn nhìn thoáng qua vệ Ngật Chi đứng đầu phía quan võ, phẩy tay áo bỏ đi, phiêu kỵ tướng quân Dương Kiệu nhìn thấy cảnh này, đi đến bên cạnh vệ Ngật Chi nói, thư tướng giả vờ ngốc hay sao vậy? Sao lại đem cơ hội tốt như thế nhường cho nhà họ Vương, chẳng lẽ hắn đã quên Vương Kính Chi có mối quan hệ thân thiết với ngài rồi sao, vậy Ngật Chi cười rằng Vương Kính Chi không phải có mối quan hệ thân thiết với bản Vương, chẳng qua hắn muốn liên thủ với bản Vương mà thôi, bây giờ hắn có cơ hội chấn hương nhà họ Vương, đương nhiên không cần hợp tác với bản Vương nữa, Dương Kiệu nhíu mày, chẳng lẽ thừa tướng cố ý, vậy Ngật Chi mím môi không đáp. Tạ thù triệu hồi vương kính chi về đô thành cũng không phải là suy nghĩ nhất thời, chắc chắn là sớm có kế hoạch, chẳng qua trùng hợp mà gặp cơ hội lần này thôi, khoảng thời gian vừa qua hắn luôn tìm cơ hội thăm dò nàng, chỉ e nàng sớm lợi dụng nhà họ vương để đề phòng hắn. Sau khi tạ thù bãi triều, việc đầu tiên làm là đến nhà họ hoàng phúng Viếng hoàng hoài khánh, hoàng đình vô cùng đau lòng, quý công tử bảnh bao ngày thường giờ khóc sương đỏ cả mắt, nàng đi tới an ủi. Biểu đệ nén bi thương mà thay đổi, Thái phó trên trời có linh thiên cũng không hy vọng nhìn thấy đệ như thế này, cố gắng vực tinh thần, làm rạng danh gia tộc, Thái úy Hoàng Bồi Thánh nghe thấy vô cùng xúc động, lúc này hành lễ với nàng nói, hoài gia thầy chết theo thừa tướng, Hoàng Đình không còn tâm trạng để ý chuyện đó, điếu chặt ống tay áo tạ thù, khóc đến mức nửa người dựa cả vào cánh tay nàng, tạ thù vỗ lương hắn giúp hắn dễ thở, mà bên kia người hầu dẫn Vũ lăng Vương vào phúng viến. Vệ Ngật Chi tiến lên đỡ lấy thân thể Hoàng Đình, tách hắn ra khỏi tạ thù, dịu giọng trấn an hắn, Hoàng Đình không biết hôm nay trong triều xảy ra chuyện gì, một tay nắm tay vệ Ngật Chi, một tay níu chặt ống tay áo tạ thù, khóc một lúc lâu mới dừng rồi được người hầu đưa về phòng nghỉ ngơi, tạ thù cũng không nói chuyện với vệ Ngật Chi, lập tức cáo từ ra về, nàng cảm thấy lần bất đồng quan điểm này là cơ hội tốt, có thể kéo dài khoảng cách với hắn. Sau này hắn sẽ không có cơ hội thăm dò nàng nữa, vệ ngật chi nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, biết nàng cố ý làm như xa lạ, chắc mắt đã đến tiết thượng tỵ, vì chuyện lục hy hoáng, năm nay tạ thù không triệu tập thế gia tới cối kê tụ hội, đám con cháu thế gia chỉ có thể tự tìm chỗ vui chơi, tạ thù nhận được không ít lời mời nhưng đều không đi, vì nàng biết chắc chắn vệ ngật chi sẽ tới, sau tiết thượng tỵ là đến thời kỳ săn bắn đầu xuân. Nước tấn học đòi văn vẽ hướng đến trọng văn khinh võ, cho nên các võ tướng nổi bật rất ít, mà người có kỳ tài về quân sự như vệ ngật chi càng là cố hiếm. Vài năm gần đây, hoàng đế cố ý muốn thay đổi tình trạng, luôn luôn cổ vũ các gia tộc tập võ, cứ đến hai mùa săn bắn xuân thu là lại hạ lệnh tất cả con cháu của 14 gia tộc đủ tuổi trưởng thành tham dự, văn võ bá quan thì càng không thể thiếu phần, tạ thù tránh không được, chỉ có thể gắn gượng đi tham gia. thực ra nàng không hề có hứng thú với chuyện săn bắn lúc nào mà nướng con mồi thì còn có chút thú vị trong nhạc du uyển các hậu duệ hoàng tộc quý tộc đều cưỡi trên lương ngựa ngay cả bản thân hoàng đế cũng không ngoại lệ ông ta săn một con mồi làm mở màn mọi người lập tức phấn chấn tản đi tìm mục tiêu tạ thù mặc hồ phục bó sát ngồi trên lương ngựa nhìn quanh không bao lâu sau thấy nhàm chán muốn bỏ về trước lúc này cử hoàng tử tư mã đình phóng ngựa từ xa xông đến Phi thẳng đến bên cạnh nàng, Thừa tướng là người đứng đầu bách quan, cũng phải gương mẫu, hôm nay đi săn, phải tham dự mới đúng, tạ thù chấp tay, cửu điện hạ đừng treo bản tướng nữa, bản tướng là quan văn, không biết võ nghệ, tư mã đình cười lạnh, đám con cháu thế gia có kẻ nào không học qua cưỡi ngựa, sau khi thừa tướng trở về nhà họ tạ lại không được dậy hay sao, hôm nay cũng có rất con cháu nhà họ tạ tham dự, nhưng suy cho cùng cũng không có nhiều thanh niên. Phần lớn những người ở đây nếu không phải lớn tuổi thì cũng đều là quan văn tay trói gà không chặt, đều chỉ có thể ở bên ngoài xem náo nhiệt. Lúc này nghe thấy những lời ấy đều cảm thấy vô cùng mất mặt. Tạ thù cười cười, cửu điện hà nói phải, sau chuyện lần trước bị ám sát ở thành thạch đầu, bản tướng cũng nghĩ phải nên luyện cưỡi ngựa thật tốt. Tư mã đình hư một tiếng, chuyện lần trước hắn bị vô oan hắn còn nhớ rõ, bị hoàng đế mắng cho một trận lại càng thêm nhớ. tạ thù muốn nhắc nhở hắn đang mắc nợ y sao, đúng là đồ thứ dân không hiểu lễ nghĩa, nếu thừa tướng cũng cảm thấy nên chăm chỉ tập luyện thì nên bắt đầu từ hôm nay đi, hắn quay đầu phân phó, chuẩn bị cho thừa tướng 10 mũi tên, thừa tướng chỉ luyện tập mà thôi, 10 mũi tên là đủ, không cần nhiều, đám công công tuân lệnh đưa tới cung tên, dùng chu sa viết lên tục danh của thừa tướng trên thân tên, đây là quy định, sau khi kiểm kê con mồi, Thông qua số lượng mũi tên có thể phân ra cao thấp, tạ thù nhìn hắn kiên quyết như thế, cũng chỉ có nghe theo, tóm lại thằng nhóc này không trông thấy nàng mất mặt thì sẽ không cam lòng, ngày xuân ấm áp, cây cỏ đâm chồi. trong rừng chỉ có tiếng gió thổi xuyên qua cành lá vang lên, nhạc du uyển to như vậy nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, không ai muốn làm con mồi của mình hoảng sợ, tạ thù chậm rãi cưỡi ngựa vào cánh rừng, sau lưng cũng đeo trường cung, cũng túi đựng tên như ai. Nhưng biểu cảm lại không tập trung, vừa cầm mũi tên đập đập vào lòng bàn tay, vừa tính toán xem nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi, săn thú cũng chẳng có gì thú vị, chờ cửu hoàng tử đi rồi, đám đại thần kia còn dám cưới nàng hay sao, cũng thật trùng hợp, trước mắt đúng lúc xuất hiện con mồi, tạ thù vừa thấy đó chỉ là một con thỏ trắng mập mạp, lập tức nổi hứng, nhưng vừa giơ cung lên mới biết muốn kéo dây cung cần mất bao nhiêu sức lực, nàng dứt khoát rón rén xuống ngựa, định dùng tay bắt sống. Điều này có thể khó hơn dùng tên bắn nhưng chẳng phải sẽ càng thêm thuyết phục được nàng mạnh hơn đám con cháu thế gia đó sao, đã dần dần tiếp cận, thấy sắp thành công đến nơi, bỗng nhiên con thỏ bỏ chạy, tà thù ảo não đứng dậy, phát hiện vệ ngật chi đang đứng đối diện, vẻ mặt bẩn cợt, tà thù ở đây trò chuyện với con thỏ à, ờ, nó nói nói là con thỏ ngọc ở cung quản hàng chuyển thế, nên ta bảo nó mau chạy đi, tránh để bị các ngươi bắt, vệ ngật chi vờ như hiểu ra. suýt nửa săn tiên linh, thật sự thất lễ, vẫn là tạ tướng biết suy nghĩ cho các thế gia, đương nhiên, tạ thù không có tâm trạng nói chuyện phiếm với hắn, quay đầu muốn bỏ đi, vệ ngật chi đuổi theo nói, ta nghe nói đệ bị cử hoàng tử ép đi săn, là thật sao, tạ thù quay đầu nhìn hắn, bất chợt cười lạnh một tiếng, chuyện này không liên quan tới vũ lang vương, vệ ngật chi nhíu mày, đệ có ý gì, tạ thù dừng bước, sắc mặt lạnh băng, bây giờ gặp cũng tốt, Nhưng lúc không có ai, có thể nói rõ ràng, dù sao bản tướng và Vũ lăng Vương cũng bất đồng quan điểm, có cái gọi là không cùng chí hướng thì không thể hợp tác, từ nay về sau chúng ta không cần qua lại nữa, để nói cái gì, ta nói hai chúng ta bắt đầu từ hôm nay, cắt đứt quan hệ, không khí tĩnh lặng, vậy ngật chi trầm ngâm hồi lâu mới nói, để nói như vậy, có lẽ là muốn thoát khỏi ta phải không, mặc dù quan điểm của hai chúng ta bất đồng nhưng ta thật lòng thích đệ. Tạ thù cười gằn, Vũ Lăng Vương không cần giả vờ nữa, ngươi cũng không hề thích đàn ông, cần gì phải ra vẻ thích ta như vậy, mùa đông năm trước, ai là người muốn tới cối kê cầu thân, nếu không phải thái hậu bệnh nặng, chị e giờ ngươi đã ôm vợ đẹp, cần gì phải khổ sở đi lừa mình dối người làm gì, nàng còn chưa dứt lời, đã khiến vệ ngật chi vô cùng tức giận, nếu không phải vì nàng, thì làm sao có chuyện đi cầu thân, tạ thù xoay người bước đi, vừa mới đi được vài bước. Cánh tay bị kéo chặt, vậy Ngật Chi kéo nàng áp sát vào thân cây, ta không có hứng thú với những gã khác, đúng là không thích đàn ông, ta nói rồi, ta chỉ thích đệ thôi, tạ thù tránh không được, quá, Vũ Lăng Vương muốn mạo phạm bản tưởng hay sao, vậy Ngật Chi đưa tay giữ chặt cầm nàng, bỗng nhiên cúi đầu hôn nàng, tạ thù giận dữ, tay đấm tới lại bị hắn giữ chặt, đôi môi kia mạnh mẽ áp chế, lại dần dần trở lại bình thường, lúc rời đi lưu luyến lướt qua gương mặt nàng, lưu luyến không rời bây giờ đệ đã tin ta chưa tạ thù cắn răng bản tướng là người đứng đầu bách quan vậy mà ngươi dám phạm thượng vệ ngật chi nhìn thẳng vào mắt nàng ta chỉ coi đệ là tạ thù mà thôi tạ thù giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy vệ ngật chi rút mũi tên trong bao đựng sau lương nàng xoay người rời đi cho tận đến khi không nhìn thấy bóng lương hắn sự giận dữ và xấu hổ mới bùng phát trong lòng nàng càng muốn coi hắn như người xa lạ Thì càng ngày hắn càng xông vào cuộc đời nàng, giờ lại còn bị hắn ngang nhiên sàm sở, nói ra chỉ e chẳng ai tin, đây mà là hiền vương được cả triều đình và dân chúng khen ngợi à. Nàng lâu lâu cánh môi, hầm hầm hừ một tiếng khinh miệt, cuộc săn bắn kết thúc, mọi người tụ tập cùng nhau kiểm kê con mồi, đám công công đang bận rộn thì tư mã đình quay đầu lại tìm thấy tạ thù lẫn trong đám người, cố ý lớn tiếng nói, kiểm kê cho cẩn thận, tuyệt đối không được để sót thừa tướng. Những người đều vô cùng khó hiểu, thư tướng nho nhã yếu đuối như thế, ngay cả dây cung cũng không kéo nổi, làm sao mà săn mồi được chứ, tạ thù làm như không nghe thấy, thẳng nhiên mỉm cười, dù bản tướng không săn được, các ngươi có cách gì gây khó dễ cho tà, không cần hỏi, người săn được nhiều nhất là vệ ngật chi, trong số con cháu các gia tộc dương cứ thu được nhiều chiến lợi phẩm nhất, viên phái lăng cũng theo sát nút, còn trong số các hoàng tử thì tư mã đình đứng đầu, trông thấy sắp kiểm xong. Vẫn còn chưa nghe thấy tên tạ thù, Tư Mã Đình càng thêm đắc ý, a thư tướng cũng có, một tiểu công công rút mũi tên dính máu ra, đưa tới cho mọi người xem, bên trên đúng là có tên tạ thù, sao có thể như vậy, Tư Mã Đình phẫn ước nhìn về phía tạ thù, tạ thù cũng vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ ra khi nãy vệ Ngật Chi đã cầm một mũi tên của mình mang đi, quay đầu nhìn về phía hắn, vệ Ngật Chi mặc huyền y oai phong lẫm liệt, cũng giỏi mắt nhìn nàng. Sau đó ghìm ngựa rời đi, Tạ Thù nhíu mày, không phải hắn thật sự có ý với nàng đấy chứ. Chương 35, Ngày xuân triền miên, mộng dài khó tỉnh, Vệ Ngật Chi vòng qua Bình Phong, thấy một thiếu nữ mặc y phục đỏ ngồi bên cạnh bàn viết chữ, lúc hắn đi tới, nàng ngẩng đầu lên, trang điểm nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt đẹp, như ý, Vệ Ngật Chi nắm tay nàng ngồi xuống, không thể tin nổi, Tạ Thù dựa vào lòng ngực hắn, không biết nói gì đó, cúi đầu cười. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hắn chẳng nghe rõ, duỗi ngón tay đè môi nàng, lại không kìm được cúi đầu xuống hôn, chạm đến đôi môi mềm mại của nàng, giống như lúc ở trong rừng, lúc đó do dự, không dám quá đà, mà bây giờ khi xác định nàng là nữ, hắn vô cùng vui sướng, quả thực khó có thể tự kiềm chế, đột nhiên hắn mở toàn mắt, hóa ra chỉ là một giấc mơ, Về ngật chi ngồi dậy, đưa tay bóp trán rốt cuộc không ngủ nổi. Dứt khoát mặc áo bước xuống giường, hắn thắp sáng ánh nến, ngồi sâu án cầm bút, trầm tư một lát, vẽ phác thảo, dựa theo trí nhớ phát họa hình ảnh tạ thù vấn tóc cười dịu dàng, người con gái có nụ cười duyên dáng, càng nhìn càng thấy đẹp, ở chỗ lạc khoảng chỉ viết một câu, nam hữu kiều mộc bất khả hưu tức, hắn hữu du nữ, bất khả cầu ti, hắn đặt bút xuống, bất đắc dĩ bật cười, thử qua thử lại, rốt cuộc vẫn là ta thua. Tháng 4 năm Nguyên Hòa thứ 27, thứ sử cối kê, hữu tướng quân Vương Kính Chi về Kiến Khang nhậm chức Thái Phó, cũng có nghĩa là nhà họ Vương sau nhiều năm bị nhà họ tại chèn ép nay đã có đường chấn hương, tương phu nhân vô cùng kích động, ra sức thúc giục vệ Ngật Chi đi cầu thân, không phải con luôn miệng nói lần này thật sự đã hạ quyết tâm muốn thành thân hay sao, giờ sức khỏe Thái Hậu đã ổn định, nhà họ Vương cũng đến Kiến Khang, sao vẫn còn chưa hành động, vệ Ngật Chi lắc đầu. Chỉ e giờ con đi cầu thân, người ta cũng không thể đồng ý, vớ vẩn, tương phu nhân nhận ra hắn đang tìm cớ thoái thác, tức giận nói, hôm nào đó ta sẽ đi gặp lạc tú, con đừng hồng lấy cớ, ngõ ô y dường như đã trở về thời điểm hai nhà vương tạ cùng tỏa sáng năm nào, trước cổng nhà họ vương lại một lần nữa treo lên một bức hoành phi màu đen, bên trên là do chính tay vương kính chi đầy chữ viết, tương phu nhân đi xe tới, vương lạc tú vội vã ra đón chào. Toàn nói những lời có cánh nhưng không hề có cảm giác thân thiết như trước, về phần vương kính chi, cơ bản là không gặp, tương phu nhân cũng đoán ra phần nào, bất ngờ lại tuột mất, lúc về phủ chỉ có thể thở dài, tiếc rằng thời gian biến đổi khó lường, khiến người ta không thể nào dự đoán được, tại sao có thể như vậy, không phải chứ, không biết quản gia nghe tin từ đâu, nói cho bà biết, nghe nói vương thứ sử bỗng nhiên thăng làm thái phó là thừa tướng tiến cử, có lẽ đây cũng là một lý do. Tương phu nhân nghe vậy liền nổi giận, chắc chắn là thằng ranh nhà họ tạ mượn sức nhà họ vương, thảo nào nhà họ vương lại thay lòng, hừ, hy vọng cả đời hắn không thể cưới vợ, không thể xả giận, bà còn định đi tìm vệ ngật chi, nào ngờ khi tới chỗ ở của hắn, chỉ thấy hắn ngồi cạnh bàn mà ngây người, trong tay là một sấp quân báo, bà cho rằng có chuyện lớn xảy ra, lặng lẽ hỏi phù huyền đứng ngoài cửa, quận vương sao thế, thuộc hạ không biết, phù huyền hơi nhếch môi. Nếu nói là vì thừa tướng, hẳn phủ đại tư mã chẳng có nổi một ngày bình yên, sau khi vương kính chi sắp xếp thỏa đáng, đương nhiên muốn đến cảm tạ ân tình của thừa tướng, tạ thù tiếp đãi hắn trong thư phòng, mặt trường bào tuyết trắng, sau án chỉ có duy nhất một chỗ ngồi, trúc xanh hoa đỏ đua nhau khoe sắc bên ngoài cửa sổ sau lưng, vừa khéo làm nền cho gương mặt đẹp như ngọc và đôi môi đỏ của nàng, vương kính chi dùng dải gấm buộc tóc, tay áo toàn rộng, chân đi gút gỗ, Phong thái phong lưu không hề thuyên giảm, hôm nay hắn lại không tới một mình mà còn dắt theo một bé trai khoảng 7, 8 tuổi, khuôn mặt có vài phần nhăn nhác hắn, vẻ mặt còn nghiêm trang hơn hắn vài phần. Vương Kính Chi hành lễ, lại lệnh cho bé trai hành lễ, giới thiệu, đây là khuyển tử vẫn chi, tại hạ dẫn riêng nó tới bái kiến thừa tướng, để nó có thể thấy được phong thái của ngài, tạ thù cười nói, là bản tướng thấy được phong thái của lệnh lan mới phải. Vương Quẩn Chi kính cẩn hành lễ, vô cùng khiêm tốn, tạ thù ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại có cảm giác thất bại, nhìn là biết Vương Kính Chi coi đứa con này như châu báu, mà nhà họ tạ đến nay vẫn không có nổi một hạt mầm tốt, nàng lại là người cải trang thân phận, muốn có một đứa bé của riêng mình chỉ là giấc mộng xa vời, đúng là bị đã kích nặng nề, Vương Kính Chi là người thông minh, sẽ không vì một ân huệ của tạ thù mà lập tức đi theo nàng, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nói chuyện vu vơ. chỉ không nói chuyện chính sự tạ thù cũng không trông cậy vào việc mượn sức hắn cũng nói chuyện phiếm với hắn nói qua nói lại lại nói vòng về phía đứa bé vương uẩn chi kia vương kính chi nói đây là đứa con duy nhất của hắn là con chính thề tạ thù nhớ lần trước tới cối kê vẫn chưa gặp qua thê tử của hắn còn tưởng rằng hắn chưa thành thân không khỏi bất ngờ liền mượn cơ hội nhắc đến thắc mắc kia vương kính chi nói nói đến lại tiếc nuối Nội tử và tại hạ quen biết từ thuở nhỏ, cảm tình sâu đậm, nhưng sau này vì sinh khó mà qua đời, chỉ có thể nói là thế sự vô thường, hắn vương tay xoa đầu con, cười buồn, tạ thù thở dài, trông thấy có nhiều mỹ nhân trong phủ thái phó, còn cứ ngỡ rằng là người đa tình, hóa ra lại là người si tình, vương kính chi lắc đầu, bên tình bên ái, vốn không thể đánh đồng với nhau, tạ thù châu mày, thôi bỏ đi, nói như thế. Nàng tuyệt đối không thể so sánh với một tay lão luyện tình trường như hắn được, vẫn nên im lặng là hơn, Vương Kính Chi thấy nàng không nói gì, lại nhớ ra nàng thích đàn ông, đương nhiên không bàn tới chuyện tình yêu nam nữ, nên cũng biết điều dừng lại, sau khi cha con nhà họ Vương rời đi, tạ nhiễm từ sâu bình phong đi ra, hắn ngồi nghe Vương Kính Chi nói nửa ngày, cũng đã trông thấy Vương ẩn chi, cũng bị đả kích nghiêm trọng giống như tà thù, sức khỏe thừa tướng vẫn cần phải điều trị triệt để. Sớm ngày có hậu duệ như thế thì tài năng nhiều thế hệ của họ tạ mới có thể tỏa sáng không tàn, tạ thù rầu rĩ đáp, nếu có thể, ta tình nguyện đổi hai vị đường thúc lấy đứa con duy nhất nhà họ vương, nếu thấy tạ đôn và tạ linh, nhà họ vương chắc chắn sẽ không đồng ý, tạ nhiễm gọi một bạch vào, hôm nay đã đưa thuốc đến cho thừa tướng chưa, mau bưng tới đây, tạ thù nhìn cây hoa lan bên cửa sổ dần ú tàn, lòng đau như dao cắt, mùi thơm đã hết, đầu hạ vừa tới. Trên đường tạ thù vào triều bị đánh rơi túi hương, nó là một chiếc túi vô cùng tinh xảo, bên trong chứa chu sa, khung hoàng, hương dược và một ít dược liệu, vì gần tới đoan ngọ, chẳng qua muốn dùng túi hương để xua tà ma, nàng chọn vài cái khác, càng chọn càng khâm phục. Trên đời này sao có thể có những người khéo léo đến thế, đúng là làm phụ nữ còn khó hơn cả làm đàn ông, lúc về đi qua ngõ ô y, xe đột nhiên dừng lại, một bạch xuống xe, chỉ một lát sau đã đi lên. Trong tay cầm một túi hương, công tử, vừa rồi tỷ nữ nhà họ vương đóng xe, tặng túi hương này cho ngài, nhà họ vương ư, tạ thù đóng lấy, nhìn thấy bên cạnh túi có một chữ tú, vô cùng kinh ngạc, vương lạc tú lại có thể tặng túi hương cho nàng ư, đây cũng không phải điều tốt, nghĩ cho kỹ thì bất kể thế nào, nhà họ vương chắc chắn không thể có khả năng tìm tới tận cửa muốn kết thân với nàng, dù sao mục tiêu của vương kính chi là vượt qua nhà họ tạ, không thể cùng phồn vinh. Cho nên, hành động này của Vương Lạc Tú có lẽ là do ý muốn của riêng nàng ấy mà thôi, tạ thù xoa xoa mặt mình, nhớ đến dáng vẻ dịu dàng hiền thục của Vương Lạc Tú, trong lòng lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Trong triều, vì có Vương Kính Chi gia nhập, bắt đầu có luồng gió mới, nhưng hắn biểu hiện thật trung dung, cho dù đa phần người nhà họ Vương đều cho rằng từ nay về sau nhà họ Vương có thể phất lên như diều gặp gió thì hắn lại không cho là đúng. Hiện giờ tạ thù đã không còn là người có thể bị tùy tiện bắt đi như ở cối kê một năm trước, tướng vị nàng ngồi càng ngày càng ổn định. Sau chuyện tự mình áp chế việc phế thái tử, những người bên cạnh thái tử gần như đều đổi thành người nhà họ tạ, dù hắn có là thái phó thì cũng chưa chắc có thể làm được gì, tuy rằng tạ thù cất nhắc hắn, cũng sẽ không gây thù chút oán với hắn, đương nhiên phải có mục đích khác, cho nên chuyện vương kính chi có thể làm là giữ vững vị trí trung lập, trong triều không có chuyện gì. Nhưng ở Biên Cương vẫn truyền về tin tức khiến người ta lo lắng, chuyện năm ngoái nước Tần mưu đồ xâm chiếm Thủ dục hồn vẫn còn như đang ở trước mắt, vậy mà năm nay bọn họ lại không kiềm chế được. Một tháng trước, nước Tần phái 30 vạn đại quân áp sát biên ải, thống lĩnh là Thác Bạc Khang, một kẻ am hiểu tóc chiến, hắn sai người nhân lúc đêm tối tập kích thành, đại phá biên thành Thủ dục hồn, sau đó thẳng đường tắt chiến, liên tiếp chiếm lấy ba thành, chuẩn bị thẳng tiến tới trung tâm Thủ dục hồn. quốc chủ thủ dục hồn một mặt điều binh ngăn cản một mặt lại viết thư cầu tiếp viện từ nước tấn trong thời điểm quan trọng như vậy thế mà vệ ngật chi lại không có trong triều cũng không ai biết hắn đi đâu trên kim điện hoàng đế do dự nói không thể không trợ giúp nhưng thủ dục hồn mấy lần nhờ đại tấn ta che chở lại không biết quy phục xương thần trẫm vẫn cảm thấy không ổn tạ thù bước ra khỏi hàng nói bệ hạ nói rất đúng tuy nhiên môi hở răng lạnh Vẫn nên phái binh trợ giúp thì hơn, theo ý của vi thần, có thể phái phiêu kỵ tướng quân dương kiệu lãnh binh trợ giúp, lại phái sứ thần đi theo, đợi đến khi Bình Định chiến sự liền tìm thời cơ thích hợp nói việc này với quốc chủ thủ dục hồn, họ bắt buộc phải đồng ý, hoàng đế gật gật đầu, cũng tốt, ta tướng cứ sắp xếp chuyển sứ thần đi, về phần tướng lĩnh, Vũ lăng Vương đã bí mật đến Ninh Châu, vẫn nên giao cho hắn đi, Tạ thù nhíu mày, không ngờ nhiều ngày không gặp. Hắn lại lặng lẽ không một tiếng động tới biên cương, người ngoài có lẽ sẽ nghĩ rằng nàng đề nghị để dương kiệu lãnh binh là muốn cướp cơ hội lập công của vệ ngật chi, nhưng thực ra mục đích của nàng không chỉ có vậy. Lần trước, vệ ngật chi đi thổ dục hồn đã gặp hổ nhà, đã khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an, sau này lại thấy hành vi của vệ ngật chi khác thường, nàng đã viết thư gửi riêng cho quốc chủ thổ dục hồn hỏi thăm, nói bóng nói gió lại không tìm hiểu được nguyên nhân, nàng định phái một bạch đi tìm hổ nhà. trước khi chuyện đó xảy ra sẽ xử lý thật tốt đề phòng hắn lại chủ động tiếp xúc với vệ ngật chi nhưng bên phía vệ ngật chi canh phòng cẩn mật nếu làm không tốt sẽ truyền tới tai hắn căn bản không có cơ hội vốn lần này nếu có thể phái người khác tới thủ dục hồn lại sắp xếp sứ thần đưa hữu nha đến một chỗ khác tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết không ngờ vệ ngật chi đã tới ninh châu trước khiến nàng ngay cả cơ hội chuẩn bị cũng không có sau khi bảy triều Nàng ở trong thư phòng đi qua đi lại, luôn mãi lo lắng đến chuyện chọn sứ thần, người thích hợp nhất đương nhiên là tạ nhiễm, nhưng hắn vừa trông thấy hổ nha đương nhiên sẽ muốn ra tay hạ thủ, Hoàng Đình lại là người lương thiện, tạ thù cũng có ý nâng đỡ hắn, nhưng hắn lại cố tình qua lại thân thiết với vệ ngật chi, đúng lúc này một bạch cầm thư đi vào, công tử, Ninh Châu gửi cấp báo, tạ thù vội vàng mở ra, quả nhiên vệ ngật chi đã phái binh trợ giúp. Thứ sử Ninh Châu cũng tự mình mặc giáp ra trận, ra sức ủng hộ, nàng ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nảy ra chủ ý, quyết định sứ thần sẽ là hoàng đình, nhưng tạ thù sẽ phải một bạch đi theo bên cạnh hắn, chuyện của hổ nha sẽ giao cho một bạch làm, để đề phòng vệ Ngật Chi có thời gian rảnh rỗi sẽ nhúng tay, nàng lại viết một phong thư cho một diêu dung, ừm, chuyện này tuyệt đối không phải là lợi dụng việc công để báo thù riêng,